Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giác như thầm mách bảo anh một điều gì đó Có lẽ tối nay anh sẽ ở lại cùng với Tú Vì chắc hẳn câu chuyện người ưa anh kể đêm qua hoàn toàn là sự thật Lại nói khi mà Tú vào công ty Cô liền gặp ngay mấy người đồng nghiệp trong thang máy Mọi người biết tin Tú bị ngã phải vào viện chụp chiếu qua tin nhắn mà cô gửi trên nhóm Zalo Mấy chị làm cùng cơ quan lo lắng nhìn Tú rồi hỏi thì đã đỡ chưa mà em đã đi làm, bị thương thế nào, sao mà ngã. Thú ẩm mừ hồi lâu, biết chẳng ai tin nổi chuyện ma quỷ trong thời đại này, cho nên tú chỉ cúi đầu xuống, rồi lấy tay vén mái tóc lòa xòa qua một bên vai, để lộ ra một làn da sau gáy tím bầm thành một mảng lớn rồi nói. Hôm qua em đang tắm thì trời mưa to, vội vàng định ra rút quần áo thì trượt chân ngay trong phòng tắm, đập đầu vào cái labo cho nên là ngất liệm đi. May quá mà người nhà quen phát hiện ra. Không thì không chết vì đau Thì cũng chết vì cảm các chị ạ Mấy chị đồng nghiệp đi cùng Thì nhìn nhau lẻ lưỡi suýt xoa Đàn bà là giống tắm lâu Chân tay lại lúng cuống hơn đàn ông Cho nên nghe đến chuyện ngã trong nhà tắm là đã sợ Một chị nhìn vết thương sau gách của Tú Chép miệng như một người uống trà đặc Rồi tỏ vẹn hỏi Trông ghê quá em ạ Nhìn thế này có sao không Chụp cho bác sĩ bảo gì Không sao đâu chị ạ Bác sĩ chỉ bảo là bị thương phần mềm thôi May là không có vỏ ót Nhưng mà lúc ngã thì não bị chấn động mạnh quá Cho nên em bị ngất đi Tại hôm qua về trường đá cho nên bây giờ nó mới tím bầm thế đó Mấy chị đồng nghiệp lại được một lần nữa suýt xoa Rồi cả nhóm hết chuyện để nói Đành đứng im chờ thang máy đến tầng làm việc của họ trong tòa nhà Nhưng khi đi đến tầng số 12A Thì chiếc thang máy đột nhiên dừng lại Và ngay khi cánh cửa mở ra Thì có một người con gái bước vào Người này đứng ngay ở gần Tú nhưng cuối gặm mặt xuống, chẳng hề nói ra một lời. Tú thấy lạ lắm, hình như chưa gặp bao giờ khi đi chung thang máy trong tòa nhà này. Chỉ có vài công ty thuê làm văn phòng làm việc. Thế người lạ đi vào Tú lùi lại phía sau một chút để nhường lối. Người này tuy tóc tai ra đến tận eo lưng nhưng hình như khoản chăm sóc cơ thể không ra gì. Cho đến mái tóc bếp lại thành từng lọn như lâu ngày không gội rửa. Từ cơ thể cô ta bốc ra một mùi ngai ngái như là mồ hôi người, lại chua lót khăn khẳng vô cùng khó ngửi. Vừa bước vào trong thang máy mùi đó đã nồng lên khiến Tú phải lấy tay đi che mũi, mặt quay ra phía sau như là cố tránh đi. Ngoái cổ trông lại cô thấy mấy chị làm cùng mặt mũi ai cũng tươi tỉnh hoặc suốt ruột vì chờ thang máy đi lâu mà lấy làm lạ. Chẳng lẽ không ai thấy được một người lạ mặt bước vào thang máy. Thương ấm nghĩ hồi lâu rồi từ từ đưa mắt liếc ra phía trước. Lần này cô nhìn kỹ hơn từ đầu xuống chân của người con gái nọ. Bỏ qua mái tóc và cái mùi mồ hôi kinh tởm đến lượm giọng kia. Người phụ nữ lạ lắm này mặc một bộ đồ ngủ 2 giây trễ nải. Như thể cô ta đi nhầm sang thang máy của khu nhà văn phòng. Mà cứ tưởng là thang máy của khu nhà chung cư. Lạ nhất là người phụ nữ này đi chân đất, bàn chân bẩn thỉu lấm lem, thôn nứt ra ở dưới gót và còn lộ ra rất nhiều những lông chân đen dài, quăn tít trên hai bắp chân đen sì như của đàn ông. Nhị đến đây thì Tú đã hoảng hồn, cảm giác về một kẻ biến thái cải trang thành phụ nữ trở về với cô y hệt như hôm trước. Tôi đưa tay lên ngực cố đè nén nỗi kinh hoàng. Chẳng lẽ bảo lại dám đến tận công ty của cô để mà gây chuyện, hắn không sợ gì sao? Tôi đành định hét lên nhưng không hiểu vì sao, trong thang máy chật chội này cô không làm thế. Thú cứ đứng chết chân tại chỗ mắt đam đam nhìn về kẻ cải trang phụ nữ ở trước mặt. Bóng đèn LED báo hiệu đất đến tầng 15, chỉ còn 5 tầng nữa là tích công ty của Tú Bỗng cánh cửa thang máy lại mở ra và kẻ kia ra ngoài biến mất sau một cú ngoặt. Thú vụn lên đuổi theo bất ngờ bị mấy đồng nghiệp kéo lại, ngạc nhiên hỏi, Ơ em đi đâu thế? Thú lắp bắp nói lại, ánh mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài cửa, em đuổi theo người kia. Hình như đó là một kẻ biến thái giả trăng phụ nữ Mấy người đồng nghiệp không hiểu Tú đang nói gì Ngơ ngác đứng nhìn nhau Mồm há hốc ra vì kinh ngạc thang máy đóng lại bắt đầu di chuyển lên trên Thì một bà chị mới ấp úng nói Thôi chết Tú hả Hình như là em vẫn còn choáng sao ấy Tên đấy đến giờ quay vào thằng máy đâu em Tú lắc đầu xua tay Dãy nảy lên chỉ vào con số 15 và 12B Rồi quả quyết Thằng biến thái đó vào trong thằng máy Với chị em mình ở tầng 12B rồi vừa nãy ở tầng 15 nó chui ra mà chị. Mấy chị đồng nghiệp lại một lần nữa kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bởi họ biết được rằng suốt cả chuyến thang máy lần này chẳng có ai ra vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net